bạn thân mến, trong chương 4 Tâm và kế Người Do Thái Trong Sinh Tồn mà khó sách nói.com.vn giới thiệu với các bạn ngay sau đây, sẽ đem đến cho các bạn những câu chuyện về ý chí và nghị lực kiên cường của Người Do Thái Trong Sinh Tồn. 1. Thông qua sự siêng năng của cấp dưới để đạt được thành công Bồi dưỡng thói quen siêng năng là một trong những nguyên tắc sinh tồn của Người Do Thái. Họ cho rằng, tạo hóa sẽ luôn dành cho người cần cù làm việc những phần thưởng và vinh dự cao nhất. Đồng thời họ cũng công nhận, Chỉ biết làm việc không ngừng thôi chưa đủ, con người không nên chỉ biết vùi đầu vào công việc, hãy động não, thậm chí có thể thông qua sự suy năng của cấp dưới để đạt thành công. Đó mới chính là sự thông minh và tâm kế của người Do Thái. Nhiều người Do Thái thành công lý giải về yếu tố thành công không giống nhau và rất khác những người bình thường. Chúng ta hãy tham khảo sự giải thích của họ, tìm hiểu xem họ làm cách nào để nhìn thấu những sai sót trong phương thức hành vi thông thường hàng ngày của chúng ta. Phát huy hiệu ứng đồng bẫy như một kỳ tích, từ đó đạt được thành tích cao gấp nhiều lần năng lực của con người. Thời niên thiếu, bất luận phụ huynh hay giáo viên nếu không hài lòng với thành tích học tập của con cái hoặc học sinh, họ thường đưa ra những lời răng dạy hoặc những câu nói khích lệ con cái. Cừng cù bù thông minh, con quả ngu ngốc lại có thể bay trước. Chỉ cần siêng năng hơn, các con sẽ không thua kém người khác. Sau khi bước vào đời sống xã hội, Những lời răng dạy này vẫn trở thành câu cách ngôn trong công việc và cuộc sống của chúng ta. Chúng ta buộc phải cố gắng phấn đấu, chịu khó chịu khổ mới có thể thành công. Người do Thái thông minh lại phát hiện ra rằng, trong nhiều trường hợp, cho dù chúng ta có năng lực tương đối, đồng thời tình nguyện nỗ lực hết sức, vẫn chưa đủ để tìm ra đất dụng võ. Điều đó thường khiến bạn có cảm giác mình có tài mà không gặp thời. Nỗ lực cũng chỉ có thể trở thành giấc mơ. Kẻ thất nghiệp hiểu rất rõ điều này. Cho dù có cơ hội để bạn trổ tài, nhưng kết quả thường đi ngược lại với mong muốn của bạn, thậm chí nó còn khiến bạn chưa làm đã bỏ cuộc. Nhà doanh nghiệp thành công không phải vì họ siêu năng hơn người, siêng năng cũng là một phần trong nỗ lực của họ, nhưng không phải lý do căn bản để họ đạt được thành công. Một người cho dù có siêu năng đến mấy cũng không thể cán đáng được bao nhiêu công việc. Khi bạn thấy họ cần cù một cách thái quá, nếu không phải họ đang ở vào giai đoạn khởi đầu, e rằng họ đang ở vào lúc tụt dốc. Nhà doanh nghiệp không phải chỉ dựa dẫm vào sự siêng năng của một cá nhân để giành lấy thành công của doanh nghiệp. Mấu chốt ở chỗ, ông ta có năng lực khiến cấp dưới của mình chuyên cần hơn nữa hay không? Mục tiêu của họ là làm thế nào để tận dụng hết được nguồn tài nguyên đang có ở trong tay? Chứ không phải là tận dụng hết khả năng của bản thân. Đây là điểm khác biệt cơ bản giữa ông chủ và người lao động. Trên các phương tiện thông tin đại chúng, thường đưa tin về những vị lãnh đạo làm việc suốt đêm không ngủ ca ngợi họ vì tài năng và có trách nhiệm. Nhưng dưới con mắt của người do thái đó là biểu hiện không xứng với chức vụ. Do anh ta thiếu năng lực lãnh đạo, không biết cách phân bổ công việc cho người khác đảm nhận, từ đó mới gây ra cục diện mất cân đối, cấp trên mệt lử, cấp dưới nhàn tênh. Người chỉ biết dựa vào năng lực của một cá nhân để giành chiến thắng sẽ không thể duy trì được lâu dài, bởi sẽ có ngày anh ta hết thời hoặc sức cùng lực kiệt. Những người hiểu và biết cách lợi dụng năng lực người khác để làm việc mới là người biết làm việc lớn. Đặc biệt là các doanh nghiệp, họ có thể duy trì và phát triển lâu dài sự nghiệp của mình, thậm chí còn truyền lại cho đời sau. Bí quyết chính là ở điểm này, vai trò của họ và phát huy tài năng của người khác. Đây là nguồn năng lực vô tận, đủ để đảm nhận toàn bộ công việc. Bạn không cần thiết phải dựa vào chút sức lực mỏng manh của một cá nhân để cán đáng một khối lượng công việc nặng nhọc và phức tạp. Trên thực tế, bạn cũng không thể và không có khả năng làm được việc đó. Đương nhiên, người Do Thái cũng tin rằng, siêng năng là một điều kiện cần thiết để thành công của một cá nhân. Siêng năng cần thiết vào bất cứ lúc nào. Nếu chỉ dựa vào sự siêng năng, dù ở giai đoạn nào, kết cục của những người siêng năng sẽ vô cùng trên lệch. Có người thì giàu có, danh giá, người thì thất nghiệp, làm không đủ ăn. kỳ uống rượu say, một nhân viên cấp dưới đã nói với ông chủ Do Thái của mình, Nói về mức độ siêng năng, ông không bằng tôi. Nhưng nói về mức độ thành công, tôi không dám so sánh với ông, điều này là vì sao? Ông chủ nghe xong, khuôn mặt lộ vẻ kinh ngạc trả lời. Tại sao các anh lại cho rằng tôi cần phải siêng năng hơn các anh? Vì sao tôi lại phải siêng năng hơn các anh mới có thể kiếm được tiền? Từ trước đến nay, tôi chưa hề nghĩ rằng phải dựa vào siêng năng để kiếm tiền. Cho dù bản thân tôi cũng đã từng rất siêng năng, nhưng đó là chuyện của rất nhiều năm về trước. Khi đó, tôi làm việc thay cho ông chủ của mình. Vào những năm đó, tôi còn siêng năng và khổ cực hơn các anh nhiều nhưng không kiếm được nhiều tiền như các anh bây giờ. Trong xã hội này đa số mọi người đều sinh năng nhưng không phải ai cũng phát tài. Chỉ dựa vào sinh năng, anh không thể phát tài được. Người nhân viên ngạc nhiên hỏi: thế phát tài không dựa vào sinh năng thì dựa vào cái gì? Ông chủ do thái điềm tĩnh trả lời: mọi người đều sinh năng như vậy, lẽ nào chỉ thiếu một mình tôi trái đất lại không quay? Sở trường của tôi là cung cấp vị trí công việc để người khác có cơ hội sinh năng chứ không phải tôi cần phải sinh năng hơn họ. Sự tiến bộ của trí tuệ là người khiến chúng ta có thể sống thoải mái, hưởng thụ cuộc sống giàu có mà không cần phải lao động quá nặng nhọc. Đó là nhờ vào việc xây dựng được kỹ thuật và hiệu suất trên cơ sở của trí tài đó, giúp chúng ta ngày càng bỏ ra sức lao động ít đi nhưng vẫn đạt được nhiều hơn sản phẩm lao động. Đó chính là một cống hiến to lớn mà các doanh ngân đem lại cho chúng ta. Hai, Sáng suốt trong đầu tư Nhiều phú ông do thấy cho rằng chỉ có kẻ ngốc mới mây muội cách kiếm tiền nhanh sự giao có chấp nhẫn chỉ có thể thu hút những kẻ thất bại. Nếu một loại cổ phiếu được công chúng biết rõ và đồng thời có thể kiếm được nhiều tiền, có nghĩa là cơ hội đã qua hoặc sắp qua ngay. Về lý luận đầu tư, người do thái có tầm nhìn khác hẳn người thường. Nhiều người cho rằng đầu tư là một quá trình đầy kịch tính và dễ động lòng người, nhưng cũng có người nói đầu tư bao gồm rất nhiều nhân tố như rủi ro, may mắn, thời cơ và những tin tức nóng về đầu tư. Có một số người nghĩ mình chưa hiểu biết nhiều về bí quyết đầu tư. Vì thế, họ tìm những nhà đầu tư thông thạo, trao cho họ cả tiền vốn lẫn niềm tin. Cũng có một số nhà đầu tư lại cho mình hiểu biết hơn những người khác đã tiến hành đầu tư để minh chứng trí tài hơn người của họ. Đầu tư trong con mắt của các thương gia do Thái chân chính thường không phải như vậy. Họ cho rằng đầu tư là một kế hoạch khô khan không có mùi vị, một quá trình thông qua thao tác máy móc để đạt được sự giàu có. Thậm chí họ nói đầu tư chỉ là một kế hoạch do sách lược. Trình tự cố định và hàng loạt tổ hợp biện pháp khiến con người trở nên giàu có tạo thành. Tất cả những điều này dường như có thể đảm bảo bạn sẽ trở nên giàu có. Nếu đầu tư và phát tài đơn giản như cách nướng bánh mì theo sách hướng dẫn, tại sao có nhiều người không tuân theo trình tự đầu tư đó? Cứ 100 người Mỹ, chỉ có 3 người giàu có. Điều này là vì sao? Trong một đất nước mà cơ hội làm giàu vốn bình đẳng, lại có ít người trở nên giàu có. Nguyên nhân là gì? Tại sao đối với nhiều người, việc tuân thủ một kế hoạch đơn giản như vậy lại khó hơn lên trời? Bởi tuân thủ một kế hoạch đơn giản là một sự việc đơn điệu và rất vô vị. Con người rất dễ chán ghét khi phải làm đi làm lại một việc gì đó. Họ luôn muốn tìm công việc có tính kích thích và thú vị để làm. Nguyên nhân này dẫn đến việc trong 100 người chỉ có 3 người giàu có. Ban đầu họ cũng làm theo kế hoạch đã định sẵn, nhưng chẳng bao lâu sau họ thấy những việc này thật tẻ nhạt vứt bỏ kế hoạch cũ để đi tìm biện pháp mới có thể làm giàu nhanh chóng sẽ được họ thực thi ngay. Cả đời một con người sống trong quá trình mà sự đơn điệu và vô vị đang xen nhau. đương nhiên họ không thể trở thành người giàu có. Họ không thể chịu được cảnh ngày lại ngày phải tuân thủ theo một kế hoạch làm giàu đơn giản mà khô cứng. Rất nhiều người cho rằng quá trình đầu tư làm giàu rất thần kỳ. Nếu kế hoạch không đủ độ phức tạp, đó không thể coi là phương án hay. Nhiều phú ông do thấy cho rằng chỉ có kẻ ngốc mới mê mụi theo kiểu kiếm tiền và làm giàu chớp nhoán. Theo thống kê điều tra, có khoảng 11% triệu phú Mỹ nhận định có cố vấn đầu tư chứng khoán ưu tú là nhân tố vô cùng quan trọng để giải thích về sự thành công trong kinh tế của họ. Điều này hình thành nên một thực trạng. 35% triệu phú Mỹ tin rằng tiến hành đầu tư thông minh là nhân tố vô cùng quan trọng. Còn số này nhiều gấp 2 lần số người tin vào cố vấn đầu tư chứng khoán. Tại sao không tin tưởng vào cố vấn đầu tư chứng khoán đó? Cho dù đa số nhà triệu phú đều mở tài khoản ở trong công ty môi giới chứng khoán, nhưng tuyệt đại bộ phận họ từ quyết định đầu tư. Những triệu phú thành công thường không để mắt đến những lời khuyên mà các nhà môi giới chứng khoán đưa ra, chứ ít cũng phải trừ hao. Họ cho rằng người môi giới chứng khoán giỏi mua vào bán ra, nhưng nếu họ dồn phần lớn thời gian vào việc đó, hầu như không còn thời gian để nghiên cứu cơ hội đầu tư. Tương tự một phú ông từng nói, nếu người môi giới chứng khoán thực sự có thể dự đoán được tương lai, Họ không cần phải làm nhà môi giới chứng khoán nữa. Họ không thể là nhà dự đoán. Họ chỉ cần dùng tiền để mua vào bán ra cũng đã trở nên giàu có rồi. Kết luận mà mọi người đưa ra dựa vào phân tích khách quan của mình thường khác biệt với những kết luận rút ra được từ tin tức và từ người khác. Điều này thường đem lại tâm lý mâu thuẫn thường trực cho nhà đầu tư. Tin mình hay tin người khác. Bất luận nhà đầu tư có tin vào lý luận đầu tư nào, áp dụng phương thức và kỹ thuật đầu tư nào, họ đều tin tưởng phán đoán của mình là chính xác. Đây là đặc trưng tất yếu của người đầu tư thành công. Vào bất kỳ thời điểm nào, con người luôn tồn tại hai loại phán đoán hoàn toàn trái ngược với thị trường. Nếu sự phán đoán của tất cả mọi người đối với thị trường đều giống nhau, thị trường đó không thể nào tồn tại vì không có người mua hoặc không có người bán. Khi người đầu tư dựa vào phân tích của mình để đưa ra phán đoán, trên thị trường tất sẽ tồn tại những loại phán đoán tương phản. Đồng thời, những phán đoán này có thể đến với nhà đầu tư thông qua những con đường khác nhau hoặc các phương tiện thông tin đại chúng khác nhau. Lúc này, người đầu tư lại đối mặt với sự lựa chọn, tin mình hay tin người khác. Đáp án chính xác thường là tin mình. Người đầu tư thường thiếu nguồn thông tin và tư vấn đầu tư. Hàng ngày, họ thường tiếp xúc với những nguồn tin xấu trong nhiều tình huống của nhà đầu tư khác. Từ đó, họ chỉ có được những quan điểm kém giá trị và những lời bình luận tào lao. Trong khi đó, chúng sẽ làm nhiễu tư duy độc lập của nhà đầu tư. Ba. Chú trọng phát huy cá tính Người do Thái cho rằng, không có cá tính thường dễ bị lãng quên, sẽ không có kết quả gì. Sách lược cá tính hóa, sản phẩm cá tính hóa, quản lý cá tính hóa đều rất được mọi người chú ý. Trong thời đại cạnh tranh gay gắt như ngày nay, chỉ có cá tính mới có thể đứng vững trong thị trường cạnh tranh, mới có thể chiến thắng đối thủ. Doanh nghiệp chỉ có tạo ra cái mới mới có thể thực hiện được tăng trưởng cao. Về mặt này, người do Thái được coi là tiêu biểu nhất. Họ luôn tạo ra cái mới mà người khác không ngờ tới. Đồng thời, họ luôn dựa vào thủ đoạn mới để đánh bại đối thủ trong cạnh tranh. Các bạn đang cùng khoa sách nói.com.vn theo dõi chương 4, Mưu và kế Người Do Thái trong sinh tồn. Mời các bạn tiếp tục theo dõi để xem Người Do Thái phát huy cá tính của mình để mang đến thành công như thế nào. Người Do Thái coi trọng chất lượng sản phẩm. Cùng một loại sản phẩm, nếu nơi sản xuất khác nhau, quản lý sản xuất khác nhau, chất lượng sản phẩm cũng có sự khác biệt. Doanh nghiệp phải biết tiến hành phân loại những sản phẩm không cùng nơi sản xuất, từ đó mới có thể kinh doanh những mặt hàng với giá tốt. Đặc biệt, doanh nghiệp cần phải chú ý đến mọi sự khác biệt. Những khác biệt này thường mang đến lợi ích lớn. Muốn có được điểm khác biệt đó, doanh nghiệp phải biết tìm cách phá bỏ cái cũ, tạo ra cái mới. Trong khi vạch ra sách lược hoạt động mới, tỷ phú Do Thái Wilson đã quyết định xây khách sạn của mình thành loại hàng nhất. Đây là khách sạn đầu tiên trên thế giới có điều hòa. Mỗi phòng đều có TV. Sau khi khách du lịch thưởng ngoạn phong cảnh bên ngoài trở về, đều có thể xem được những tiết mục TV thú vị, không cảm thấy buồn tẻ. Ông còn thiết kế một bể bơi dành cho trẻ em và thêm một số hạng mục dịch vụ chăm sóc trẻ em, thậm chí còn xây một nhà nhốt chó miễn phí dành cho khách du lịch. Vào thời điểm này, tất cả những dịch vụ này đều chưa hề có. Phòng nghỉ sáng sủa sạch sẽ, thoáng khí, màu sắc hài hòa, khiến khách hàng có được cảm giác thân thiện trong khi những khách sạn khác phòng trống còn nhiều nhưng khách sạn của ông luôn kính khách. Thành công câu khách vào ngày nghỉ của Wilson là nhờ sách lược kinh doanh đột phá vào đúng thời điểm. Ông đã dũng cảm sử dụng thiết bị tiên tiến nhất, nhắm vào hạng mục ngày nghỉ. Về cơ bản, ông có được đặc điểm và ưu thế mà người khác không thể theo kịp. Bất kỳ thứ gì cũng đều phải có cá tính riêng, cá tính mới có thể sinh tồn, được các doanh nghiệp coi là quy luật vàng trong kinh doanh. Người Do Thái có quan điểm. Cá tính của thương mại chính là sự tổng hợp của các nhân tố như quan điểm kinh doanh, phương pháp kinh doanh đặc thù, các chủng loài sản phẩm và giá cả tiêu thụ không được mô phỏng đơn giản do điều kiện hoàn cảnh khác nhau. Dưới con mắt của người Do Thái, sự thành bại trong kinh doanh chính là việc có theo kịp trào lưu của thời đại hay không. Trong thời đại mà sản phẩm tràn lan như hiện nay, nếu không có nét độc đáo, có nghĩa là phải đối mặt với sự đào thải. Mâu thuẫn của người Do Thái chính là vẻ bề ngoài của họ rất thân thiện nhưng bên trong lại rất cố chấp và cực đoan. Cách tư duy này thật ra rất kỳ quặc Người do Thái chỉ coi trọng sức mạnh cá nhân. Trong xã hội do Thái, sự tồn tại của gia đình có ý nghĩa rất lớn. Giá trị này đi liền với sự khác biệt do học vấn, hành động từ thiện và mức độ cống hiến với xã hội. Trong đó, quan trọng nhất là học vấn. Tiền bạc và sự thành công trong sự nghiệp thường không phải là nhân tố quan trọng nhất đối với danh dự của gia đình. Xuất phát từ quan điểm này, Trong cộng đồng người Do Thái đã xuất hiện nhiều người có học vấn cao hàng đầu thế giới. Thực tế thành tựu học vấn phụ thuộc vào cá nhân, không phải sự giàu nghèo của gia tộc. Mỗi người đều có đặc điểm riêng thường không giống với người khác. Nếu cùng một sự việc mà kiểm nghiệm hai người khác nhau, kết quả làm việc của họ cũng khác nhau. Dân tộc Do Thái luôn tin tưởng chắc chắn rằng xã hội phủ định cá tính sẽ khó tiến bộ. Người tự giết chết cá tính của mình cũng không thể tiến bộ. Mỗi người đều có đặc điểm riêng đáng quý. Nếu một người chỉ biết bắt chước đám đông, có nghĩa là họ đã quên mất chính mình. Thế giới cũng giống như nghệ thuật, đều do con người sáng tạo ra. Số mệnh của con người cũng đều do con người tự nắm giữ trong tay mình. Người do thái quan niệm. Mỗi người đều phải biết cách quý trọng bản thân. Khi một người biết trân trọng bản tính, tệ sản sinh ra cá tính. Sau đó mới thông qua cá tính để phát triển sở trường và cống hiến cho xã hội vì vậy, bồi dưỡng cá tính là nghĩa vụ rất quan trọng của mỗi người. Trong đối nhân sự thế và công việc, người Do Thái luôn cố gắng tạo ra được bản sắc riêng. Trong các dân tộc trên thế giới, người Do Thái có nét đặc sắc riêng chính là họ biết phát huy cá tính của mình. 4. Coi trọng thời gian như tiền bạc Người Do Thái có quan điểm, tiền bạc có thể tích lũy nhưng thời gian thì không thể. Tiền có thể vay mượn được nhưng thời gian thì không thể. Trong ngân hàng cuộc đời của mỗi người còn lại bao nhiêu thời gian, không ai có thể biết được. Thời gian là vô giá và rất quan trọng. Chính vì coi thời gian là tiền bạc nên người do Thái thường tính toán thời gian theo từng phút từng giờ giống như tính toán tiền bạc vậy. Khi làm âu chủ, thuê nhân viên làm công việc họ thường tính lương theo từng giờ. Khi gặp khách hàng họ cũng coi trọng thời gian, không bao giờ kéo dài. Khách hàng đều phải hẹn trước nếu không sẽ phải ra về. Người do Thái rất ghét những người khách đến mà không hẹn trước. Trong làm ăn, nếu cứ bê trễ như vậy, chỉ dẫn đến thất bại mà thôi. Thời gian làm việc của thương nhân do Thái có một quy luật rất rõ ràng. Giờ làm việc đầu tiên vào mỗi buổi sáng thường được coi là thời gian ra mệnh lệnh. Họ dùng thời gian một tiếng này để xử lý những văn bản có liên quan gửi đến công ty trong khoảng thời gian từ sau khi tăng ca ngày hôm trước đến trước giờ làm việc ngày hôm sau. Câu nói bây giờ là thời gian ra mệnh lệnh đã trở thành câu nói quen thuộc để từ chối tiếp khách của các ông chủ do Thái. Sau khi thời gian này kết thúc, họ mới bắt đầu bước vào thời gian làm việc và gặp gỡ những khách hàng đã hẹn trước. Người do Thái coi trọng thời gian như vậy là có lý riêng của mình. Thời gian là điều kiện không thể thiếu của bất kỳ vụ làm ăn nào, là tiền đề để đạt được mục đích trong kinh doanh. Khi ký kết hợp đồng, họ phải tính toán đầy đủ khả năng giao hàng của mình, đảm bảo thực hiện hợp đồng theo yêu cầu của khách hàng về chất lượng, số lượng và thời gian giao hàng hay không. Nếu đảm bảo thực hiện được, họ mới ký hợp đồng. nếu không làm được tuyệt đối không mù quán ký kết. Giá trị của thời gian còn thể hiện ở phương diện biết theo kịp thời vụ, nhanh hơn đối thủ cạnh tranh, có giá ca tốt và chiếm lĩnh được thị trường. Trong thị trường cạnh tranh khốc liệt, ai có thể chiếm lĩnh được thị trường trước, đưa ra sản phẩm có chất lượng tốt, người đó mới có thể đạt được lợi ích về kinh tế. Ví dụ, đồng hồ điện tử khi mới tung ra thị trường có giá bán từ vài chục đến vài trăm đô la. Không bao lâu sau, những sản phẩm cùng loại xuất hiện, nó bị sụt giá nhanh chóng. Giá bán mỗi chiếc chỉ còn hơn 30 đô la. Người Do Thái chỉ coi tiền là vật trung gian để giao dịch. Trong cuộc sống hiện thực, bản thân tiền không có giá trị lớn. Người thông minh mỗi khi có tiền đều muốn dùng nó để đổi lấy thứ gì có giá trị hơn. Chính vì lý do này, đã xuất hiện loại người càng coi trọng đồng tiền lại càng bỏ tiền ra mua những thứ không có giá trị. Đây chính là lý do vì sao họ trở nên nghèo khó. Theo họ, những thứ đó cũng an toàn như tiền gửi trong ngân hàng. Thực tế, họ đã dùng tiền mù hôi nước mắt của mình để mua những thứ không có giá trị, có nghĩa là họ đã trà đạp lên đồng tiền của mình. Sở dĩ, hàng ngày, người nghèo và tầng lớp trung lưu phải phấn đấu vất vả vì cuộc sống là vì họ quá coi trọng đồng tiền. Họ luôn giữ chặt tiền trong tay, nỗ lực làm việc vì đồng tiền, tăng tiền sống qua ngày. Thậm chí, họ không tiết thời gian để tìm hàng giảm giá, tiết kiệm tiền tối đa. Thực tế, có rất nhiều người muốn trở nên giàu có nhờ tăng tiền. Tuy nhiên, tiết kiệm và tăng tiện nên được đầy sướng, nhưng mấu chốt của kế hoạch làm giàu là giá trị. Hơn nữa, rất nhiều người đều cho rằng giá trị được tính bằng tiền. Trên thực tế, giá trị được tính bằng thời gian. Thời gian quan trọng hơn tiền. mọi người đều muốn làm giàu hoặc tiến hành đầu tư để làm giàu, nhưng tất cả đều không muốn đầu tư thời gian. Đó chính là nguyên nhân tại sao trong 110 Mỹ chỉ có 3 người giàu có. Nhưng trong 3 người giàu đó, lại có một người giàu là do thừa kế tài sản. Mọi người đều mãi miết kiếm tiền, nhưng cuối cùng đã mất hết cả tiền bạc và thời gian. Họ sẽ nói rằng đầu tư là mạo hiểm, hoặc phải có tiền mới kiếm được tiền, hoặc tôi không có thời gian đi học đầu tư, tôi quá bận, tôi phải làm việc để trả các hóa đơn. Những quan điểm và lý do thường gặp này chính là nguyên do vì sao chỉ có một số ít người đi đến được thế giới giàu có. Những quan niệm này có thể dùng để giải thích vì sao 90% người đều gặp phải vấn đề thiếu hụt tài chính. Nếu bạn muốn bước vào tầng lớp đầu tư giàu có, bạn phải đầu tư nhiều thời gian hơn. Thực tế có rất nhiều người không thể vượt qua được hai tầng cấp cuộc sống là an toàn và dễ chịu, chính là vì họ không muốn đầu tư thời gian. Mỗi người ít nhất cũng phải có kế hoạch tài chính và an toàn ổn định, hoặc dư dật thoải mái. Một người chưa có kế hoạch cơ bản này mà cứ vùi đầu vào kế hoạch làm giàu, quả thật rất nguy hiểm. Giá trị thời gian cũng giống như giá trị tiền bạc, hoàn toàn thể hiện ở việc sử dụng như thế nào. Người không biết quý trọng thời gian cũng chính là không biết quý trọng hạnh phúc và sống phí hoài năm tháng cuộc đời năm không ngừng vươn lên kiên trì bền bỉ tinh thần không ngừng vươn lên là phép màu để giành thành công và chiến thắng Thực tế chỉ có tinh thần ấy mới sản sinh được niềm tin và có được niềm tin thành công. Con người mới nghĩ cách phát huy được sức mạnh tiềm ẩn của bản thân. Dùng sức mạnh này vào mục tiêu phấn đấu của bản thân có thể giải quyết được mọi khó khăn, dám đối mặt với hiện thực, kiên trì theo đuổi và cuối cùng giành được thành công. Người do Thái rất nhấn mạnh tinh thần, không ngừng vươn lên, kiên trì bền bỉ. Điều này có tác dụng khích lệ tích cực đối với người do Thái, cũng là một trí tuệ lớn để họ sinh tồn và phát triển. Những câu chuyện sau đây đã cho chúng ta những bài học về sự kiên trì và bền bỉ của người Do Thái. Mời các bạn cùng coxsachnoi.com.vn theo dõi. Barani là con trai một người Do Thái, hồi nhỏ bị lau xương, vì nhà rất nghèo, cậu không được chữa trị, dẫn đến khớp gối bị cứng lại vĩnh viễn. Cậu không vì thế mà bất đi niềm tin vào cuộc sống, trái lại còn làm tăng thêm quyết tâm sống và làm việc của mình. Sau khi trưởng thành, Barani quyết chí học nghề y cố gắng theo đuổi và cuối cùng đã đạt được kết quả. Anh rất tinh thông về nghiên cứu y học, đặc biệt có những nghiên cứu độc đáo về bệnh hiểm nghèo. Cả đời anh đã đăng 184 bài nghiên cứu khoa học y khoa và hai cuốn sách rất có giá trị nghiên cứu, tinh lý học và bệnh lý học của ngành vành bán khuyên và thí nghiệm cơ năng của bộ máy tiền đình. Do những thành quả nổi bật về nghiên cứu y học, anh đã được hoàng gia áo, ban tước vị. Năm 1914, anh đã giành giải Nobel về y học và sinh lý học. Những vinh dự và giải thưởng này là sự đền đáp lại tinh thần không ngừng vươn lên của Barani. Mọi người thường trách cứ số phận, thực tế sự mù quáng của bản thân số phận không bằng sự mù quáng của con người. Những người hiểu về đời sống thực tế đều biết rằng, số phận nằm trong tay những người cần cù làm việc, giống như nhà hàng hải, chèo giống con thuyền với bão táp. Nghiên cứu về lịch sử loài người chứng minh, trong quá trình gặt hái thành công, những phẩm chất thông thường nhất như chuyên tâm bành chí, kiên trì bền bỉ, Chú ý tập trung thường có vai trò rất to lớn, cho dù là thiên tài cũng không thể coi nhẹ vai trò to lớn của những phẩm chất này. Trong thực tế, những nhân vật vĩ đại chân chính thường chỉ tin vào vai trò của trí tuệ và nghị lực của con người chứ không tin vào thiên tài. Một học giả đã chỉ rõ, thiên tài chính là sự nỗ lực không ngừng. John Speedy cho rằng, thiên tài chính là ngọn lửa chăm ngòi cho trí tuệ. Buen lại cho rằng, thiên tài chính là sự nhẫn nại. Watt là một trong những người cần cù nhất thế giới. Cuộc đời ông đã chứng minh một đạo lý. Những người có tài năng bẩm sinh chưa chắc đã đạt được thành công vĩ đại nhất. Chỉ có những người có kỹ năng phấn đấu lớn nhất, sự rèn luyện chăm chỉ nhất, bao gồm cả kỹ năng ở các phương diện như lao động, ứng dụng thực tế và kinh nghiệm, để phát huy hết năng lực của bản thân mình. Chỉ có những người phát huy được hết khả năng và sức mạnh của bản thân mới có thể đạt được thành tựu vĩ đại. Nhiều người cùng thời với Watt còn có tri thức hơn ông nhưng chưa từng có ai lao động vất vả như ông. Ông đã dùng tri thức của mình để phục vụ cho phương diện thao tác thực dụng có ích cho xã hội. Điều quan trọng hơn cả, quát có tinh thần tìm tòi không mệt mỏi đối với công việc. Ông chăm chỉ bồi dưỡng thói quen để ý quan sát cuộc sống. Thói quen này là điểm tựa giúp ông thực hiện được những công việc mang tính trí tệ. Thực tế, sự khác biệt về tri thức của mỗi người được quyết định bởi thói quen về ý quan sát từ nhỏ, chứ không phải do sự khác biệt về năng lực thiên phú giữa các cá nhân quyết định. Từ khi còn nhỏ, trong số đồ chơi của mình, Watt đã phát hiện ra những đồ vật mang tính khoa học. Những thể hình quạt rơi lạ tả trong sửa mọc của cha đã kích thích ông nghiên cứu về quan học và thiên văn học. Cơ thể gầy yếu của mình đã khiến ông đi sâu nghiên cứu về vấn đề sinh lý học. Trong thời gian nghỉ, tại một làng quê hẻo lánh, ông lại hứng thú nghiên cứu về thực vật học và lịch sử. Trong thời gian chế tạo thiết bị số học, ông đã nhận được đơn đặt hàng chế tác đàn ọt Cho dù bản thân không có năng khiếu âm nhạc, nhưng ông cũng bắt tay vào nghiên cứu. Cuối cùng đã chế tạo thành công chiếc đàn organ này. Một ngày, giáo sư của trường đại học Glasgow mang một chiếc máy hơi nước loại nhỏ cho quát sữa. Ông lập tức lao vào học tất cả những kiến thức có liên quan đến nhiệt lượng, chân cất và ngân tụ hồi đó, đồng thời bắt đầu theo đuổi nghiên cứu về cơ học và kiến trúc học. Kết quả của những nỗ lực này cuối cùng đều phản ánh trên máy chân cất áp lực mà ông phải bỏ ra bao nhiêu mồ hôi nước mắt mới nghiên cứu được. Người có tài năng thiên bẩm hơn người nếu không có cơ sở là nghị lực và lòng tin, Anh ta sẽ chỉ trở thành một đốm lửa vụt sáng trong chốc lát. Ngay cả những người có trí tuệ bình thường nhưng có ý chí và nghị lực kiên cường cũng sẽ vượt qua những người có tài năng thiên phú nhưng không có nghị lực. Người Italia có một câu ngạn ngữ khá nổi tiếng. Những người đi chậm nhưng kiên trì đến cùng mới là những người thực sự đi nhanh. Những người kiên trì và có tinh thần làm việc quân mình sẽ trở thành người thành công nhất. Tất cả mọi người đều có khát vọng thành công và muốn đạt được bí quyết thành công nhưng không phải ai cũng đạt được điều đó. Chúng ta thường quên rằng dù là những sự việc đơn giản nhất, dễ dàng nhất, nếu không kiên trì, cánh cửa thành công không dễ gì mở ra được. 6. Coi trọng giáo dục. Người Do Thái quan niệm giáo dục và tôn giáo thần thánh như nhau. Theo thống kê, tỷ lệ người Do Thái trong cộng đồng Mỹ có trình độ giáo dục cao gấp 5 lần so với trình độ bình quân trong xã hội Mỹ. Trong xã hội hiện đại, kết quả của việc coi trọng giáo dục học tập là tri thức và tiền bạc. Ngay từ nhỏ Người Do Thái đã coi trọng học tập tri thức, nghiên cứu học vấn là nghĩa vụ hàng đầu. Lâu dần, điều này đã trở thành thói quen của mỗi cá nhân và truyền thống của dân tộc. Người Do Thái không cấm sách, cho dù đó là cuốn sách công kích chính dân tộc họ. Truyền thống yêu quý sách của họ có từ rất lâu và đã ăn sâu vào tâm trí mỗi người. Một điều tra gần đây của Tổ chức Văn hóa khoa học Giáo dục Liên Hiệp Quốc cho thấy, trong đất nước Israel với dân số chủ yếu là người Do Thái, Người trên 14 tuổi bình quân mỗi tháng đọc một cuốn sách. Về số thư viện, nhà xuất bản và tỷ lệ người đọc sách bình quân hàng năm, Israel là quốc gia đứng đầu thế giới. Phần lớn thương nhân do Thái đều có dáng dấp học giả. Họ có học vấn uyên bác, phong độ nho nhã. Điều này không phải vì họ đều có học lực cao, được theo học nhiều năm ở các trường học, mà vì truyền thống học tập và thói quen nghiên cứu của dân tộc mình. Do lịch sử đặc thù Nhận thức về tầm quan trọng của học tập và trí tuệ của người Do Thái sớm hơn nhiều so với các dân tộc khác. Từ lâu, họ đã nâng tri thức lên tầm cao của vốn và tài sản. Họ cho rằng, tri thức mới là tài sản không thể bị cướp đoạt và luôn đi theo mình. Do nhận thức được giá trị của trí tuệ và học thức, người Do Thái tỏ ra vô cùng kính trọng tri thức. Trong cuốn Tháp Mộc Đức, được người Do Thái coi là kinh thánh cuộc sống, có viết, nếu phải bán đi tất cả, cũng phải gả con gái cho người có học. Con gái muốn lấy được người có học, dù phải mất đi tất cả cũng không nghĩa lý gì. Khi trở thành các thương nhân nổi tiếng, trước hết, người Do Thái đều nghiên cứu học tập một chuyên ngành, sau đó mới khởi nghiệp. Khi giao tiếp với thương nhân Do Thái, bạn sẽ phát hiện thấy tri thức của họ rất rộng, tầm nhìn thông thoáng. Ví dụ, một thương nhân Do Thái về kim cương có thể biết rất rõ về vấn đề lạ như Dưới đáy đại dương có những loài cá đặc biệt nào? Người Do Thái là một dân tộc có kinh nghiệm thực tiễn phong phú về thương mại và trí tuệ thương mại uyên thâm hàng ngàn năm. Có thể nói, trí tuệ về thương mại của họ thật siêu việt. Thường nhân do Thái luôn theo đuổi học thức uyên bác. Học thức uyên bác không chỉ nâng cao năng lực ván đoán của họ, mà còn nâng cao sự tu dưỡng và phong độ của họ. Từ đó, tăng thêm tự tin và sự tin tưởng của khách hàng. Tỷ lệ thành công của người do Thái trong các lĩnh vực như đầu cơ, mạo hiểm, lũng đoạn, sáng tạo cái mới là rất cao. Thực tế, họ không chỉ chú trọng việc học của bản thân mà còn chú trọng hơn nữa trong việc bồi dưỡng và giáo dục thế hệ sau. Trong giáo dục trẻ em, người Do Thái thường khuyến khích trẻ em biết đưa ra câu hỏi và tìm cách trả lời. Mỗi khi bọn trẻ kết thúc một buổi học ở lớp, mẹ sẽ hỏi, Con yêu, hôm nay ở trường con có hỏi gì thầy giáo không? Đứa trẻ sẽ nói, Con hỏi thầy, vì sao cá lại thở bằng mang chứ không thở bằng mũi? Mũi của nó ở đâu? Khi con qua đường sao đèn đỏ lại luôn sáng? Vì sao cô Mary hôm nay lại mặc váy màu cà phê? Ban đầu câu hỏi của bọn trẻ thường khiến ta cảm thấy chúng ngây thơ và buồn cười. Nhưng lâu dần những câu hỏi ấy sẽ khiến người lớn khó trả lời, thậm chí ngay cả những giáo sư chuyên nghiệp cũng không thể trả lời được. Người Do Thái luôn khích lệ bọn trẻ đưa ra câu hỏi như vậy. Bởi họ cho rằng suy nghĩ là sự khởi đầu của việc đạt được tri thức. Một dân tộc thông minh và có truyền vọng nhất định phải coi trọng học tập. Kết quả của việc học tập chính là tri thức và tiền bạc. Vì thế người Do Thái luôn coi trọng tri thức khoa học Theo thống kê 17% số người đạt giải Nobel khoa học trên thế giới là người Do Thái 27% số người đạt giải Nobel là người Do Thái Ở Mỹ cứ 5 giáo sư đại học có một người là người Do Thái Cứ 5 sinh viên đại học có một người là người Do Thái Điều này đủ thấy sự coi trọng tri thức của dân tộc thông minh này Trong đạo Do Thái sự cân cư hiếu học không chỉ đứng sau kính thần mà nằm trong một phần của kính thần Trong bất kỳ tôn giáo nào trên thế giới này, không có tôn giáo nào những mạnh sự nghiên cứu và học tập như Đạo Do Thái. Quy định của Đạo Do Thái đã khiến dân tộc này hình thành một truyền thống. Tất cả mọi người đều phải có văn hóa. Những người có học được đưa lên vị trí cao nhất. Trong lịch sử Đạo Do Thái đã từng xuất hiện vô số những anh hùng nguyện hiến thân để bảo vệ các trường học. Dân tộc Do Thái không hổ danh khi được mệnh danh là dân tộc của sách. Vấn đề tri thức, người Do Thái có nhận thức rất thực tế. Tri thức là tài sản. Trên một chiếc du thuyền lớn, hành khách đều là người giàu có, duy chỉ có một nhà hiền triết người do Thái. Các phú ông khi trò chuyện đã tự khoe khoang về số tài sản của mình. Khi mà cuộc tranh luận giữa họ không thể ngừng, nhà hiền triết nọ mới lên tiếng. Tôi cảm thấy tôi là người giàu có nhất ở đây. Chỉ có điều bây giờ là tài sản của tôi không thể lấy ra cho các anh xem được. Lúc đó, mọi người đều cười rộ lên cho rằng nhà hiền triết này quả thật có vấn đề. Đi được nửa đường, du thuyền bỗng bị hải tặc tấn công, vàng bạc châu báu của các phú ông đều bị cướp hết. Sau khi bọn hải tặc rời đi, chiếc du thuyền khó khăn lắm mới trú được vào một bến cảng và không còn tiền để tiếp tục cuộc hành trình. Sau khi lên bờ, học thức phong phú và nhân cách cao thượng của nhà hiền triết nhanh chóng nhận được sự kính trọng của các cư dân. Ông được mời đến trường học để giảng dạy. Qua một thời gian, nhà hiền triết tình cờ gặp lại những vị phú ông trên chuyến tàu năm xưa. Giờ đây. Họ ở trong tình trạng màn trời chiếu đất, họ nói với nhà hiền triết, những điều ông nói trước đây không sai chút nào, những người có học vấn có nghĩa là anh ta có tất cả. Từ trong câu chuyện trên, người Do Thái đã đưa ra một kết luận, tri thức là một tài sản không thể bị cướp đoạt, có thể luôn mang theo người, giáo dục là điều quan trọng nhất. Sự giàu mạnh của đất nước Israel là tố chức cao của người Do Thái, nền văn hóa tiên tiến mà dân tộc này mang lại truyền thống coi trọng giáo dục của người Do Thái và sự hào phóng của họ trên toàn thế giới là không thể tách rời. Mục đích của khoa học giáo dục là nâng cao tố chất người dân. Khi tố chất của người dân được nâng cao, đất nước tự nhiên sẽ lớn mạnh. Trước khi người Do Thái xây dựng đất nước, chủ nghĩa phục quốc Do Thái đã coi giáo dục là phương pháp quan trọng để phục quốc. Giải pháp được đưa ra lúc đó là chủ nghĩa phục quốc Do Thái văn hóa. Cho nên trước khi Israel xây dựng đất nước, đã xuất hiện hai trường đại học và hàng ngàn trường trung tiểu học. Sau này, chính phủ Israel đã coi giáo dục lập quốc và khoa học kỹ thuật lập quốc là nền tảng quốc gia. Phu nhân của một thủ tướng Israel từng nói, đầu tư cho giáo dục là đầu tư biết nhìn xa trông rộng. Nabin, tổng thống Israel, sau khi hết nhiệm kỳ, đã đảm nhiệm chức vụ bộ trưởng giáo dục có nói rất thẳng thắn rằng đầu tư cho giáo dục chính là đầu tư về kinh tế. 7. Giải quyết vấn đề không dựa vào những quy định thông thường Người Do Thái có một câu cách ngôn rất nổi tiếng. Mở cửa không phải lúc nào cũng dùng chìa khóa. Giải quyết vấn đề không phải lúc nào cũng dựa vào các phương pháp thông thường. Từ xa xưa, người Do Thái đã biết cánh cửa cuộc đời vốn không có chìa khóa. Vào những giờ phút quan trọng của cuộc đời, thứ mà con người ta cần nhất lại không phải là chìa khóa bảo thủ. Thấy hai đứa con trai của mình đã trưởng thành. Một nhà tỷ phú do Thái băng khoăn nên cho đứa nào kế thừa tài sản của mình. Một thời gian dài đã trôi qua mà ông vẫn không đưa ra được quyết định. Nghĩ lại thời trẻ của mình tay trắng lập nghiệp, ông đã nghĩ ra một cách để thử tài hai đứa con. Hôm đó, ông khóa nhà cửa lại, đưa hai đứa con đến một thành phố khác cách đó một trăm dặm. Sau đó đưa ra một câu hỏi, ai trả lời được sẽ được thừa kế tài sản. Giao cho mỗi đứa một chùm chìa khóa và một con ngựa. Đứa nào về nhà trước và mở được cửa sẽ là người có quyền thừa kế. Ngựa phi như bay, hai anh em dường như về nhà cùng lúc, nhưng thấy cánh cửa lớn bị khóa kín, cả hai đều buồn rầu. Người anh thử đi thử lại vẫn không tìm ra chiếc chìa khóa thích hợp để mở được cánh cửa. Trong khi trên đường về nhà, người em đã làm rơi chìa khóa. Hai người sốt ruột, mồ hôi đầm đìa vẫn không thể mở cửa được. Đột nhiên người em nghĩ ra cách lấy hòn đá lớn đập vỡ ổ khóa. Kết quả. Quyền thừa kế rơi vào tay anh ta. Từ xưa, người Do Thái đã hiểu rất rõ cánh cửa cuộc đời không có chìa khóa. Vào những thời khắc quan trọng của số mệnh, cái người ta cần không phải là chìa khóa bảo thủ có thể chỉ là một viên đá tầm thường. Người Do Thái hiện đại vốn rất tháo vát như vậy. Tháng 10 năm 1956, quân đội Israel có ý đồ chiếm đoạt bán đảo Sinai. Thực tế, mục tiêu quan trọng hàng đầu là cứ điểm của quân đội Ai Cập cửa núi Mitla. Tướng quân Ai Cập đóng ở bán đảo Sinai hiểu rõ, một khi cửa núi Mitila thất thủ, bán đảo Sinai cũng không thể giữ được. Ngoài việc bố phòng binh lính trấn giữ cửa núi, họ còn cho đóng quân yểm hộ ở hai bên sườn núi để đề phòng bắt chắc. Về việc này, vị tướng Ai Cập trấn giữ cửa núi báo cáo với cấp trên. Với lực lượng hiện nay của chúng ta, tôi nghĩ cửa núi Mitila không thể mất được. 10 ngày sau, trên không phận của quân Ai Cập ở cửa núi Mitila bỗng xuất hiện 4 chiếc máy bay chiến đấu của Israel. Không rồi, địch sắp đánh úp chúng ta, tất cả vào trận địa, chuẩn bị chiến đấu. Viên chỉ huy ra mệnh lệnh tác chiến, binh sĩ Ai Cập vội vã vào vị trí ẩn nấp Dương súng chuẩn bị chiến đấu, súng cao cũng đã được chuẩn bị để ngắm bắn. Nhưng máy bay chiến đấu của quân đội Israel không bắn vào quân đội Ai Cập và cũng không ném bom. Sau khi bay lượn một hồi, chúng lại biến mất trên bầu trời. Hành động kỳ quặc này khiến binh lính Ai Cập nhất thời vô cùng ngạc nhiên. Đừng có đờ ra mà nhìn như vậy. Mao gọi điện thoại báo cáo cho cấp trên Nghe có tiếng nhắc nhở như vậy, viên lính thông tin vội vã quay số điện thoại chuẩn bị báo cáo với cấp trên Nhưng quay một hồi lâu, anh ta vẫn không nghe thấy gì cả Ôi, thì ra mấy chiếc máy bay chết tiệt đã cắt đứt đường dây điện thoại của chúng ta rồi, bây giờ phải làm sao? Quân đội Ai Cập nhất thời bị rơi vào thế khủng hoảng tột độ Lúc này, cuộc chiến tranh Israel mới thực sự bùng nổ Các bạn vừa cùng khosaNoi.com.vn theo dõi phần đầu của chương 4, tâm và kế trong sinh tồn. Mời các bạn tiếp tục theo dõi phần tiếp theo của chương 4.